quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ phi hương bảy kiếp xui xẻo chương mười chín g đang sống. ngực, ngoài. nên nắm nơi mình Nén nhịn cơn đau trên chăn đên, rõ ra đi khoác đau ta sốc áo vừa đẩy cửa ra đã thấy thuộc hạ vẫn luôn canh ngoài cửa gã nhìn ta sửng sốt nói tướng quân vết thương của người vẫn chưa lành phải nghỉ ngơi nhiều hơn ta hắn giọng giả bộ trầm lắng nằm quá lâu rồi ta ra ngoài một chút nếu vậy xin đợi thuộc hạ sắp xếp xe cho người ta xoa xoa ngực nghĩ bụng người phàm đúng là nhiều chuyện vết thương cõng con này đi vài bước chẳng chết được đâu ta xua tay không cần người thắp cái đèn lồng mang theo cho ta là được rồi tên thuộc hạ này chắc chắn trước nay cực kỳ kính trọng tướng quân tuy còn do dự nhưng không dám nói gì châm đèn lồng dẫn đường cho ta tướng quân muốn đi đâu ta đảo mắt nơi nào yên tĩnh một chút gã lẳng lặng đi trước dẫn đường đưa ta đi qua rất nhiều con đường ngoằn ngoèo dừng lại bên ngoài bức tường bao quanh hoa viên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 người hắn bị ta lắc tung lên nên mềm nhũn ta tiện thể ôm lấy eo hắn đau đớn nói ta biết n g ư ờ i khổ tâm nhưng n g ư ờ i cũng không thể đối xử với mình như thế dù gì n g ư ờ i cũng là phụ nữ có thai s ô không tựa trong lòng ta bắt đầu run rẩy ngươi ta nghiêng t a y chăm chú lắng nghe lời hắn nói nhưng hắn lại xiết tay đấm bóp lên mặt ta nhân lúc ta còn nghiêng người bèn để p h á t ta ra chỉ thẳng mặt ta mà bắn mẹ kiếp ngươi đừng nhập vai quá như thế chứ ta xoa mặt vì thể lực chênh lệch nên cú này của hắn quả thực không khiến ta làm sao ta cũng rất thông cảm tâm trạng hiện giờ của hắn vì thế không s o đo cú đấm này nữa nhìn c h ầ m c h ầ m sơ không hồi lâu ta ngạc nhiên hỏi không phải ngươi muốn tự sát sao tự sát cái đầu ngươi ý hắn tức giận quá dậm chân bành bạc h ngươi tưởng ta háo hức về sớm để thơm diêm phương thế à ông đây đâu có ngốc ta lại chỉ vào cái hồ đang lấp lánh ánh sáng vậy ngươi tới đây làm gì m ặ t sơ không thoát cái đã trở nên buồn bã dường như đã già đi ngàn tuổi ta đang cảm thấy số trời khó trái lý thiên phương độc ác ta nghẹn họng cũng im lặng cảm thán cuộc đời với hắn này ta do dự nói đứa bé người vẫn giữ chứ bờ vai mảnh mai của sơ không rung lên ta n g ẩ n đầu nhìn khắp xung quanh thật ra ta rất muốn thấy ngươi sinh con dù gì đây cũng là lần đầu tiên ta được làm cha vai sơ không cứ rung lên bần bật ta dường như nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của hắn ta bèn cười cười xoa đồ nói đương nhiên chuyện này vẫn do phái nữ quyết định còn chưa nói xong một tảng đá đã nện ngay lên đầu ta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 dường như muốn dùng pháp thuật chữa trị cho ta nhưng đặt ở đó mãi lâu thậm chí còn không nhịn được chửi đổng một câu sơ không xanh mặt p h à m nhân chết tiệt ta vội vàng t ú m lấy tay hắn không được nói từ chết vẫn chưa được hai mươi năm đô sơ không nghẹn họng ngầm chặt miệng hắn lục lọi gì đó trong ống tay rồi lấy ra một mảnh đùa băng ngực cho ta ta cũng không có cách khác đành phải ngoan ngoãn để hắn băng đợi máu ngừng chảy ánh trăng văng vặt ta có thể thấy rõ cặp mày nhíu chặt của sơ không gió thổi thoang thoảng ta có thể nghe thấy tiếng hít thở xen kẽ của hai kẻ phàm t r ầ n kề sát bên nhau rất nhiều hình ảnh nhòe n h ò e lại rõ nét hiện lên trong đầu ta có cảnh lục hải không ngửa đầu nhìn ta lẳng lặng cười có cảnh sơ không khẽ phụ lưng từ ngố cùng ngủ ta giật mình nhận ra có lẽ đây là lần đầu tiên hai chúng ta có đủ trí nhớ mà hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau này ê ta và sơ không cùng lên tiếng rồi cùng nghiêng người được rồi người nói trước đi người trước hai chúng ta lại cùng sửng sốt im lặng nhìn nhau sơ không hít một hơi thật sâu rồi nói xin lỗi ta nín thở p h ổ i phàng nhìn lên ánh trăng trên trời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 thậm chí hắn còn không hề xin lỗi vì đã làm rách miệng vết thương của ta mà chỉ vì một chuyện đặc biệt trong vô số những chuyện hắn làm có lỗi với ta ta hiểu ra gật gù nói thì ra sở thích của ngươi là thế thì ra ngươi thích kẻ ngốc không ngờ nghe câu này xong sơ khung không hề giận dữ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta hồi lâu ánh mắt lại giỏi ra xa hả không phải ngươi cũng thế hả tên lục hải không đó đã ngốc lại còn bị mù nữa câu mỉa mai này của hắn châm nhói từng sợi dây thần kinh trong lòng ta ta quên khuấy v i ệ t ngực còn đang rỉ máu cũng không thấy đau đớn nữa túm lấy phạt áo sơ không ép hắn nhìn ta ta nhìn thẳng vào hắn nói một cách nghiêm túc và trịnh trọng n g ư ờ i nghe rõ cho ta lục hải không không ngốc tuy mắt hắn không t h ố c nhưng còn nhìn rõ hơn bất kỳ ai lòng hắn sáng hơn bất kỳ ai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 đều nhóm vẻ xấu hổ ta sửng sốt giật giật khoé miệng ê câm câm miệng sôi không nổi khùng ném mảnh vải thấm đẫm máu vào n g ư ờ i ta hắn đứng vắt dậy loạng c o ạ n g lùi ra sau vài bước ông ông không muốn n g h e người nói nói xong hắn quay người chạy đi như đang thẹn thương ta chớp mắt một cái còn chưa hiểu ra sao đã thấy máu tuôn ra lên láng Ta sau ợ quá, vội vàng mảnh đáy l ụ bịch lại, cố gắng bò Cố cổng c hoa lại Lan lên tới phiên gắng ứ mạng, cứu mạng không cứu Chưa thấy sợi đêm ẻ Sao ta bây giờ ta có thể đi i thể thơm có má d lòng sao nổi. Sau đêm ở hoa phiên ta lại v ớ t được cái mạng này thêm một lần nữa thời gian trôi qua như t h ô i đưa chẳng mấy chốc ta đã dưỡng thương được hai tháng hai tháng qua vết thương của ta gần như đã khỏi hẳn cũng nắm khá rõ tình hình xung quanh ta đã biết tên ta là sở thanh huy là một võ tướng tự dựa vào tài cầm quân xuất sắc của mình mà leo lên được chức tướng quân thuộc hạ trung thành của ta tên là sở dịch trợ thủ đắc lực của tướng quân vị công chúa mang hiệu thanh niên đó tên là phù doanh em gái của hoàng đế con gái yêu của đương kim thái h ậ u Để ra mà ố i nghiệt duyên của công chúa của v tướng quân nể mầm, từ khi tướng quân, từ một quân nể quân mầm khi binh đến nhỏ, trở thành tướng quân. lúc t ư ớ này g quân v o phong, cung công chúa vừa liếc trung u nhất kiến tình. Từ đó nhất thủ mắt Từ vừa để đó q ế tướng không không phải chàng thì c i ép h o à thượng bột hạ chỉ bột tướng quân lấy nàng. Mà lúc này, nàng. tướng quân Mà đã có người con gái ước hẹn cả đời cũng chính là hình v â n cô nương mà thuộc hạ của ta từng nhắc đến nhiều lần v ị cô nương đó người dùng cách không về nhà để chống đối lịnh vua ngày ngày ở trong biệt viện của hình vân cô nương sau đó hình vân cô nương mang thai con của tướng quân có điều không cẩn thận nên bị sẩy nghe nói là do công chúa làm về phần có phải do công chúa làm thật không thì cần điều tra lại đứa bé của hình phân cô nương đã mất tướng quân trút i ậ n lên người công chúa mà không hề hay biết công chúa cũng đang mang giọt máu của người n à n g công chúa kiêu ngạo đó sao chịu nổi cuộc hôn nhân thất bại như thế cuối cùng chọn cách cùng chết với tướng quân đó là những gì ta biết nhưng chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn ta cảm thấy nó không hề đơn giản như bề ngoài